Múa ngân thương Máu bay tung tué Thương của nàng cực nóng Sau khi đâm vào thân thể ma nhân Ma nhân liền bùng cháy Ma nhân bị lửa đốt Thành cho bụi nhảy càng nhiều Nhưng phù sinh lại không hề nóng vội Hắn đang chờ Chờ thẩm ni vốn chưa hồi phục Toàn bộ pháp lực Sức cùng lực kiệt Hiển nhiên ngọn nửa này Rất tiêu hao thẻ nực Chỉ một khắc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 Hắn ngước mắt nhìn Hành chỉ ở bên kia Không hề nhìn hắn đấy một lần Ánh mắt trầm xuống Nhìn người trong lòng mình Thẩm ly thấy phố sinh chạy xa Bất giác muốn đuổi theo Nưng bàn tay ở eo Dùng lực giữ lại siết chặt lấy nàng Khiến nàng không thể động đậy được nữa Thẩm ly ngẩn đầu lên Thấy hành chỉ Vẻ mặt lạnh băng nhìn mình Lưng thẩm ly bất giác cứng đò Lòng bỗng dậy lên vài phần ái nấy Trong mắt nàng Đảo nhìn trái nhìn phải Sắt mặt không biết làm sao Thật giống trẻ con khi làm chuyện xấu Hành chỉ thấy nàng như vậy Dù lòng đang bốc lửa ngút trời Cũng đánh hóa thành một tiếng cười dài Cũng đánh hóa thành một tiếng thở dài Cười khổ song chắn của trí thủy thuật Mà nàng cũng làm tan chảy được nàng đúng là ngày càng bản lĩnh. Thẩm Ly hoa húng hắn. thần quân quá khen, Giữa trốn đông người mà bị thành chỉ ôm như vậy, lòng Thẩm Ly cảm thấy không được tự nhiên, nàng khẽ lắc người, muốn thoát khỏi gọng kìm của hành chỉ, nhưng không ngờ hành chỉ lại càng ôm nàng chặt hơn, một tay kia nâng càng Thẩm Ly, ép nàng uất lên nhìn hắn. Thẩm Ly ta dùng hết mọi cách để cứu mạng nàng, không phải để nàng tiếp tục đi vào chỗ chết." Thẩm Ly ngây ra, hai mắt mất tự nhiên. "Ta sẽ tự bảo vệ mình, ta cũng đâu quý giá như chàng nghĩ." Ý cười trên mặt hành trì không còn. Hắn thảnh thừng ngắt lời hành trì, hắn thỉnh thường ngắt lời Thẩm Ly. "Nàng quý giá hơn nàng tưởng tượng rất nhiều." Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Thẩm Ly,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 Lập tức thay đổi mục tiêu Ma nhân Bay lên trên Bỏ trống chỗ ma quân phía dưới Ma quân dường như không còn sức chống đỡ Trận pháp bị phá Thân hình bà ngã đi phía trước Ngứt đi Thẩm ly cả kinh Hành chỉ nói Bảo vệ ma quân Đưa đến thiên ngoại thiên Xử lý trong chuyện ở đây Ta sẽ về tìm nàng Thẩm ly cắn răng Tuy lòng vẫn chưa bỏ được người ở ma giới Nhưng lúc này chỉ đành vậy Nàng lắc người rồi quay hành chỉ Vừa lại gần ma quân Phù sinh bỗng nhét môi cười kỳ dị Thần quân quan tâm thẩm ly Ngài từng ta không liệu được Là ngài sẽ đến sao Hắn vừa dứt lời Lòng hành chỉ bỗng lẽ lên Ý nghĩ không may Nhìn xuống dưới chợt thấy một nóng đen âm thầm xuất hiện Sau lưng thẩm ly Lúc này thẩm ly đang dìu ma quân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 Vỗng trợt dừng lại Một thanh băng bén nhọn Xuyên qua tim hắn Hành chỉ không biết Đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào Mặt không biểu hiện Giọng nói lầm Giọng nói lạnh lùng Đưa thẩm ly đi đâu Ngược phù sinh Trào ra máu đen Rơi trên thanh băng trong suốt Hắn nhìn hành chỉ nhếch môi cười Với bản lĩnh của thần quân Sao lại không đoán ra được chứ Hắn khàn giọng nói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 nhớ đến dáng vẻ mặt Phương khi đơn nàng ra khỏi địa lao lần trước Thẩm Ly chỉ cảm thấy lòng bi thương nàng khó nhọc lói tại sao lại căng tâm biến thành như vậy ái mắt đỏ rực dường như xúc động nhìn Thẩm Ly nhưng thân hình hắn vẫn liên tiếp đi về phía trước tốc độ cưỡi mây nhanh đến mức khiến Thẩm Ly cũng không dám tin sau khi biến thành ma nhân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 Mạc Phương nắm nhìn mắt Số mệnh đưa đẩy Không thể không phản bội Nhưng tình này đã gọi Mạc Phương không dám Không thể cũng không muốn hại cô Khóe môi thẩm ly khẽ mấp máy Mạc Phương bỗng mở hai mắt Nhiêm giọng hét lên Đi Nhưng hắn còn chưa dứt lời Chỉ nghe mấy tiếng cười quỷ dĩ vang lên Đứa con bất hiếu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 Thân hình Mạc Phương khẽ động, chắn phía trước người nàng. Vùng kiếm chém tới, chiếc lưỡi kia bị chém thành hai mảnh. Máu đen không ngừng trào ra từ bụng Mạc Phương. Hắn hơi ngưng đầu, nhìn Thẩm Ly, giống như rất nhiều lần ở ma giới. Hắn ở sau lưng, len nén nhìn nàng. Chỉ có những lúc Thẩm Ly không biết, hắn mới dám đại lộ cảm xúc của mình. Nhưng lúc này, Có thể đường đường chính chính nhìn nào một lần Thật sự Còn gì tốt hơn thế này